các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần những người ủng hộ mình trên sân cỏ. Cả tháng nay anh nghe tin dân mê bóng đá tập trung ở cà phê biển cả để theo dõi vô pháp. Anh cố chờ đêm cuối cùng mới xuất hiện. Anh giơ tay chào và bắt tay mọi người. Cả chục cái miệng cùng nhau nhau hỏi. Anh bắt đội nào anh Vũ Minh? Đức hay Argentina? Vũ Minh cười thoải thác. Tôi chỉ biết đá bóng chứ không biết bắt đội nào cả. Biết Vũ Minh cố tình từ chối mà có người vẫn hỏi, nhưng anh đoán đội nào sẽ thắng? Vũ Minh chỉ lắc đầu cười. Anh biết tiếng nói của mình có tầm ảnh hưởng trong giới say mê bóng đá, vì vậy anh không nên đoán giả đoán non có thể làm người ta vì tin anh mà thua cháy túi. Anh chụp cái micro từ tay ông MC và nói: "Tôi không thể dự kiến kết quả là vì cả hai đội đều không có tôi. Giá tôi được tham gia một trong hai đội" Vì tôi có thể biết chắc là đội nào có tôi, đội X sẽ thua. Cả quán cùng cười thoải mái, Vũ Minh cũng cười lớn rồi giơ tay lên cao và nói: "Xin chúc tất cả mọi người may mắn, tôi xin phép cáo từ vì còn bạn đi vài chỗ nữa. Xin chào." Mọi người vỗ tay vang dội, ông MC tháp tùng Vũ Minh ra cửa, chủ quán cũng hân hoan đi theo và đứng chờ cho đến khi Vũ Minh phóng xe đi khá xa, hai người mới quay vào. Còn khoảng hai mươi phút nữa, mọi người chăm chú nhìn lên mạng này, đến độ không ai để ý tới Nguyễn Duy, lúc đó mới từ cửa sau, đi qua nhà bếp và lên quán, nhập chung với mọi người. Trận bóng khai mạc được độ nửa giờ, mọi người say xưa gieo hỏ như điên như dại, thì Thừa cậy cửa hậu chui vào tiệm vàng Kim Ngư. Phải nói là gã tính toán rất đúng thời cơ. Nhà Thừa ở sâu trong khu nghèo nàn, sau phố Việt, nhưng có quan hệ nhỏ dẫn ra mặt tiền. Thừa có mặt thường xuyên ở quán phê biển cả ngay từ buổi khai mạc giải bóng đá và gã mới chỉ nhận ra thói quen của Duy từ một tuần nay. Thừa tính toán và quyết định sẽ ra tay làm một vố lớn có thể thay đổi cả cuộc đời. Đây là một sơ hở trầm trọng của Duy khi Duy ra lối sau để sang quán biển cả mỗi đêm trước giờ khai mạc trận đấu. Vì nắng ruột muốn gỡ chận chót duy bất cần vội vã ra đi, chỉ khóa có một chốt cửa, khóa ngoài bằng cái khóa nhỏ rất mong manh mà một tên trộm nghiệp dư cũng không có thể mở được, huống chi là kẻ từng làm nghề sửa ổ khóa chứ thừa. Đã thế Duy lại tắt luôn hệ thống báo động vì sợ đánh thức mẹ. Nói cho ngay thì phố huyện xưa nay vẫn được tiếng là an toàn, ít trộm cắp vì có đồn công an kế bên trụ sở ủy ban. Nhan Duy chẳng bao giờ nghĩ đến điều bất trắc sẽ xảy đến cho tiệm vàng của mẹ mình. Như vậy có thể nói chính Duy đã vẽ đường cho kẻ gian vào nhà mình. Bởi nếu ai để ý một chút sẽ biết thói quen một tháng nay của Duy là cứ quá nửa đêm là Duy trui cửa sau sang cà phê biển cả rồi chìm đắm luôn trong cơn say cá độ, không còn nhớ gì đến thế giới bên ngoài nữa. Trời vừa hừng sáng, Duy Sá rời trở về, bấy giờ Duy mới giật mình sần sốt vì cái khóa duy nhất bên ngoài cửa sau đã bị mở. Rơi xuống trên nền xi măng ngay chỗ Duy đứng, Duy thản thoát đẩy cửa chạy vào, lao lên thang các và chỉ vài phút sau, kêu thét lên gào khóc thảm thiết giữa lúc phố huyện mới bắt đầu thức giấc. Cái chết của bà Kim Ngư là một chấn động như trận động đất lần đầu tiên xảy ra ở phố huyện vốn được tiếng là an toàn bởi văn phòng ủy ban huyện cũng như trụ sở công an nằm ngay giữa phố. Trong người lại nghĩ đến ta, tất cả các chủ tiệm dọc theo con phố đều hoảng hốt coi lại cửa nẻo, mua thêm khóa, cài thêm then. Tạm thời người ta quên hẳn chuyện bóng đá, hay đúng hơn là trách cứ giải World Cup vì nó đã gián tiếp gây nên án mạng ghê gớm này. Huyện ủy chỉ thị công an phải tìm cho ra thủ phạm để lấy lại tiếng tăm cho phố huyện. Bà Kim Ngư là khuôn mặt khá nổi nên cái chết thảm của bà gây xúc động mạnh trong lòng mọi người. Tuy nhiên, trong cái tang chung ấy, dĩ nhiên cũng có nhiều người rất mừng, đó là những con nợ biết mình không cách nào trả nổi cả vốn lẫn lãi cho bà. Tuy bà có ghi danh tánh con nợ đàng hoàng trong cuốn sổ bìa đen, nhưng bà mất rồi thì huề cả nàng, chứ còn con bà thì làm sao đòi được, nhất là đứa con yếu đuối ấy là duy. Buổi sáng hôm ấy, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường rồi đưa xác bà Kim Ngư vào bệnh viện, toán công an trở về họp khẩn tại trụ sở do thiếu tá Nguyễn Chiến, đội trưởng cảnh sát điều tra chủ tọa. Ông nhắc lại: "Phải tìm cho ra thủ phạm càng sớm càng tốt, phải trừng trị để làm gương, bởi phố huyện chưa bao giờ xảy ra án mạng." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net